Tên tiểu phi này hơi giống Lý Tầm Khanh. Hắn biết tiếng tạ ơn bây giờ không cần thiết. Hai bên đường rải rác có những ngôi đình lục nho nhỏ. Nơi đây vào tiết thanh minh có lẽ là nơi nghỉ chân cho những người đi tản mộng. Nhưng bây giờ thì lá khô nhặt tuyết, không có lấy một bóng người. Tiểu phi vụt hỏng. Tại sao các hạ không chịu đem những uẩn khúc trong lòng mình nói ra cho họ biết? Trầm ngâm giây phút,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 Longêu Vân cũng không nải ép thế là suốt ngày Lý T hoan c cứú kín trong phòng để chờ trời tối hắn biết đêm này sẽ có phát sinh nhiều điều thú vị bên ngoài gió đưa lá trúc dì dào y như sóng biển xa xa trên trần nhà nhịn răng nhiều chỗ Lý T hoan chợt thấy con người y như con nhịn suốt đời chuyên lo răng tơ để cuốn mình Lý T Hoan cũng đang cuốn mình trong chiếc lưới nhưng không bao giờ có ý nghĩa thoát ra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 Nhưng dù thiếu hiệp, đâu có mối sầu phải quét, Mà chắc cũng không có thi hứng để câu, Phải chăng uống rượu để thêm phần can đảm? Dù lòng sinh nhìn dưỡng Lý tầm Hoan, Rồi vùng ngựa mặt cười sặc sụa, Xoảng một tiếng, Trong tiếng cười chợt có tiếng kiếm qua Dù lòng sinh tốt thanh kiếm khỏi vỏ, Ánh thép người xanh biếc, du lòng sinh nín người, Ngó Lý Tẩm Hoan, Lý Tham Hoa,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 Trăng dạng cảnh mai Dài nhân ức hẹn Tội tình chi các hạ Lại đi làm cái chuyện Chia trăng cản gió như thế Chẳng là kéo lịch sử lắm sao Du Long Sinh trầm giọng Nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó Lý Tầm Hoan cười Nếu để người đẹp của mình giết nguyệt Thì tại hạ sẽ thành tội nhân Của giới phong lưu hay sao Gơ mặt xanh dờn của Du Long Sinh Vụt đỏ dần Gần chán nổi lên Thấp mũi kiếm vào ít hầu của Lý Tẩm Hoan như một luộc điện chất. Lý Tẩm Hoan khẽ nghiêng đầu và vẫn mỉm cười. Bằng kiếm pháp của các hạng mà muốn học theo dịch võ tử, thì sao sai biệt quá? Dù lòng sinh sống lên. Bằng bỏ kiếm pháp đó, giết người cũng quá thừa rồi. Trong tiếng thép, dù lòng sinh đã đâm luôn 10 kiếm, tiếng thép giết trong không khí như sáy nước.